Các bạn đang nghe tại audio.net Vu từ kiệt lại nói Nghe nói cô được đóng phim của đạo diễn Lý Vân Yên Ừ Vu từ Kiệt cười một cái Đầu tiên là phim của đạo diễn Trương Sau đó là phim của đạo diễn Lý Vân Yên Tôi biết cô nhiều năm như vậy Sao lại không biết cô có năng lượng đến như vậy chứ Vân Yên không nhịn được Bây giờ anh tới lấy đồ của anh đi Không còn chuyện gì khác Thì sau này ít gọi điện thoại cho tôi thôi Nói xong dứt khoát quảng điện thoại đi Vừa nhớ mắt thấy Trầm mám đang nhìn cô Chẳng biết tại sao Vân yên hơi trổ dạ ho khai một cái Chỉ bàn sẽ bảo anh Ngoan lấy khi bàn đến đây Ban đầu Trầm mám không động đẩy Bị cô giữ dưa nắm đấm Trầm mặt đứng dậy cầm lấy khi bàn đưa cho cô Bộ phim tên là Song Su Mình hóa câu chuyện của hai tỉa muội Có tính cách hoàn toàn khác nhau Bị đàn sát cả nhà sau đó tiến cung Cô diễn vai nữ số 2 Tên là Thiên Tư, là muội muội của vai chính. Phần cảnh dài rác lẻ tẻ nhưng cộng lại cũng không ít. Su là mỹ nhân, người đẹp. Song Su tức là hai mỹ nhân. Vai chính Thiên Niệm ô nhu hiền lành, thân thể mềm mại mong manh yếu đuối. Thiên Tư được nuông chiều nóng này, có thu thất báo. về sinh ra võ thuật thế gia, Thiên Tư thiên phố cao, được cả nhà nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên. Thiên Niệm không thể luyện võ, ở nhàng như người vô hình. Sau đó, thiên gia bị người ta trả thù Chỉ còn thiên tư và thiên niệm còn sống Hai tỉ muội bị dâng vào hoàng cung Tính tình thiên tư cường liệt Không chịu thỏa hiệp Nhưng thiên niệm vừa thấy hoàng thượng đã yêu Hai người tạo nên một câu chuyện ngầu luyến Không nghĩ tới cuối cùng Thiên tư tình cớ biết được Thiên gia bị tàn sát cả nhà Là do hoàng thượng bảy mưu tính kế Vì vậy tìm tỷ tì tỷ tì báo thù Một bên là người yêu Một bên là người nhà Thiên niệm lâm vào tình thế khó xử Càng ngày lấy nước mắt rửa mặt Trong cơn thức giận Thiên tư cắt đứt quan hệ tiềm mội với nàng lập kế hoạch báo thù một mình Giúp cuộc tìm được cơ hội trong dạ tiệc Nhưng không nghĩ tới Lúc truy thù sắp cắm vào tim của hoàng đế Thì thiên niệm lao lên cả một đao Trong lúc thiên niệm sinh tử không rõ Thiên tư bị nhốt lại Không chịu được nhục tự vẫn mà chết Sau khi thiên niệm tình lại Biết mỗi mỗi tự sát Tình yêu với hoàng đế hóa thành thù hận Trong ứng ngoài hợp với phế th ép hoàng đế xuống khỏi ngai vàng đối với Vân Yên diễn xuất nhân vật quan trọng nhất là đoạn đầu cô vô cùng coi trọng cơ hội này ngày nào cũng cầm kịch bản lên xem còn tìm Trầm mám diễn thử hay lắm người vì một tên nam nhân mà thù nhà cũng không quan tâm đúng không Trầm mám cầm remote mặt không thay đổi đổi kênh. mặt Vân Yên tràn đầy bia phẫn trợn mắt nhìn anh đã như vậy thiên tư ta không có người tỷ tỷ như ngươi thiên gia cũng không có đại tiểu thư như ngươi Trầm ám bồ remote xuống ngắp một cái Vân Yên cười nhạt Ngươi lại khóc sức mất cho anh nhìn đây Nơi này cũng không có hoàng thượng của ngươi Trầm ám ngước mắt nhìn cô một cái Trên mặt có vẻ buồn ngủ rồi À, là ta cối dày Thiên quý phi Vân Yên càn răng nghiến lời Đọc lời thoại xong Nguyên đầu, khuấy mắt lặng lẽ trở xuống một giọt lệ Trầm ám cau mày giơ tay lên nhẹ nhàng lau sạch Vân Yên đập cái bốp để tay ra Này, nói bao nhiêu lần rồi Tiếp theo còn có lời thoại Anh đừng cắt ngang mà Trầm mám vệnh môi miếm lại Nắm tay thua về Vân Yên nhìn sang chỉ mô bàn tay của anh có một màn đo đỏ Vì vậy hơi anh ấy Nắm mấy xò mấy cái Có đau không? Trầm ám dụ mắt nhìn cô Đau Cô cúi đầu xuống Nhẹ nhàng thổi thổi Môi mềm nhũn Lờ đã chạm phải ra chi mô bàn tay của anh Ngón tay trầm mám động một cái Liếm liếm đôi môi khổ khóc Còn đau phải không? Vân Yên ngẩng đầu hỏi Trà Mắm gật đầu Đau Vân Yên Đau gì mà đau Màng đỏ nhỏ nhỏ trên mu bàn tay Trà Mắm cũng đã biến mất Vân Yên ném tay anh qua một bên Anh đừng yếu ớt quá như thế Nói xong nha kỳ bàn lên tiếp tục lật Trà Mắm lấy kịp bàn một cái Nhìn thêm gò má nghiêm túc của cô một chút Đột nhiên đứng dậy đi mất Vân Yên nhận ra ngẩng đầu thấy anh đi về phía phòng ngủ Cho là đi ngủ chưa? Không quá nhiều, cúi đầu xuống xem tiếp Mười mấy phút sau Trầm mắm đi ra Vân nhìn người thấy một máu tanh như có như không Nghe tiếng bước chân quay đầu lại Trầm mắm nâng tay lên Đưa một vết thương trên người tới cho cô xem Cô giữ hết hồn Anh bị làm sao vậy? Trầm mắm nói Cầu Vân nhìn kéo ngón tay anh đến dưới vào nước rửa sạch Xuyên nghiêm một chút Tiên nhân cầu à Trầm mắm gật đầu một cái Không dừng anh chạm vào nó làm gì. Vân niên tránh vết thương, cẩn thận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện